Nhưng chiếc gái chết của bốn người sư điệt Cũng không làm sao dặn được lửa giận Bùng lên địch ốc Chỉ một cái dướng chân Ông đã nhảy phóp ra ngoài túm lấy gáy một tên tử bảo Xách thẳng vào quát lớn Bọn mi đã nhiết độc gì trong món ăn Nhìn bốn cái thay người nằm co quóp dưới nền đất Gã tử bảo sợ đến phát run như thật lằn đất đuôi Hai hàm răng côm cốp nhịp lia Còn lấy đâu mà đối đáp Lấy tầm hoan thở dài Lầm bẩm như nói với chính mình Thật là ngốc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 Làm lén vài chén đấy à? Tốt lắm! Hoan nghênh! Hoan nghênh! Nhưng liền theo đó, gã vùng vật ngửa ra sau, té lên khung bếp, làm cho chiếc chảo sắc hất nghiêng sang. Dầu rốt thẳng vào chảo lênh láng, và trong bàn dầu lấp lánh bập bềnh một con dết to đọc ối. Tầm mì đại sư mím môi gật củ, hai lòng bàn tay dướp lạnh mồ hôi. Căn nguyên của chất độc đã tìm thấy, độc từ chai dầu mà sát sinh.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 Gã ném nhanh tiêu mắt về phía Lý tầm Hoan Buông lừng câu nói nửa chừng Tâm mi đại sư cao mặt Bẩn tăng đã hứa đưa hắn về đến tiêu lâm Thì bất luận thế nào Cũng không thể để hắn chết giữa đường được Điền thắt chẳng nói gì Như ánh mắt luôn luôn nhìn Lý tầm Hoan Với tia nhìn ngực rời sát khí Hình như trong đầu lão đã sẵn dự chủ Một kế hoạch hành động Hòa thượng không những cần ăn ngủ Mà cũng cần đi Làm cái việc vệ sinh thông thường như bất cứ mọi người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 学时幻想你的笑脸就来春去红尘中谁在想 該用著歌回你往墜落來的悲傷的記憶你的心悅千層紅是輪迴中是在數沒淚徘徊吃起笑我挽住了月是終難解的關懷讓青春叫 试试幻想你的笑脸秋来春去红尘中谁在声音